các bạn đang nghe tại đọc truyện hai má cũng nóng chính trong lúc này anh đã đáng toát ra sự ôn nhu cùng thương tiếc làm lòng cô không chỉ một lần mà hai ba bốn lần luân hãm liều lĩnh thầm nghĩ muốn ở bên cạnh anh cô lặng lẽ thở dài giọng nói mềm mại vang lên không sao cả chỉ là một vết thương nhỏ thôi cô thở rút tay về anh lại không chịu buông rút ra hai tờ khăn giấy bao lấy ngón tay bị thương mà kéo cô ra ngoài Xuận thận à anh muốn đi đâu Em còn đang nấu ăn mà Kiều vũ tâm không rõ Anh định nhẹ nhàng trách Đến bệnh viện Tay của em cần phải xử lý Cái gì chứ Em tự mình có thể xử lý mà Đâu có nghiêm trọng như vậy Kiều vũ tâm lập tức dừng chân Dùng tay kia ôm chặt cung cửa phòng bếp Cô bỗng nhiên hô đau Anh nắm tay em đau Nghiêm dẫn thần bị lời nói của cô làm cho hoàng sợ, Vội vàng buông tay ra Thật vất vả lấy được sự tự do Kiều Vũ Tâm đang cầm ngón tay bị thương thở dốc. Có phải đau lắm không? Để anh nhìn xem. Mi Tâm quẩn nghiêm sẵn thần nhăn lại. Tha bản năng lại muốn vươn tay chạm vào cô. Kiều Vũ Tâm lắc lắc đầu nói. Không sao, không sao cả. Và rồi cô kêu lên đau đớn. Chỉ là vì muốn anh bương tay. kỳ thật anh vẫn chưa thật sự cầm đau cô. Thật sự xin lỗi. Người đàn ông đột nhiên thốt ra lời xin lỗi. Lòng ngực của Kiều Vũ Tâm bục nhiên nóng lên. Ba chữ đơn giản đó Anh không dễ dàng nói ra khỏi miệng Không biết tại sao lại làm cho cô có cảm giác Không riêng gì vì cầm tay đau cô Mà còn bao gồm cả luôn tính tình xấu của mình hôm qua Học mặt nóng lên Cô không muốn khóc Nhưng nước mắt lại không nghe lời mà chém lĩnh tầm mắt Em không sao cả Dùng sức hít một hơi thật sâu Cô bước ánh mắt đỏ lên của mình bình thường trở lại ngước mặt nhìn anh mà nở nụ cười Giống như muốn che giấu cái gì Cô lấy tờ khăn giấy đàn đặt trên miệng vết thương Để lộ ra một vệt nước đã cầm máu Rồi nhẹ nhàng nói Anh xem Thật sự chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi Không cần phải đến bệnh viện Chỉ chờ một chút dùng băng cá nhân dán lên là xong rồi Nghiêm dẫn thần nhìn cô thật sâu Trong ánh mắt kia ẩn chứa rất nhiều điều Làm cho tim cô đập lặn Tạm thời quên đi yêu thương Mà hôm qua anh đã tạo nên Giờ phút này cô không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa Có thể ở bên cạnh anh Lặng lặng yêu anh Dùng cách của bản thân để mà yêu anh Thì như vậy đã đủ rồi Cô hẳn là càng nên phải trân trọng Quý mỗi giây mỗi phút này Dù sao trong tương lai diễn biến như thế nào Thì cũng không ai biết được Cô còn có thể giống như bây giờ Tương anh được bao lâu đây Không ai có thể đưa ra đáp án Bị ánh nắt móng bỏng sắc bén Của người đàn ông trước mặt Làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên Cô đò mặt cắn cắn môi Đột nhiên nhớ ra trong nơi còn đang nấu mì, không khỏi hét lên mà vội vàng xoay người quay trở về. Mì đã nhừ hết rồi. Cô giống như một con ong mật, cần cô chăm chỉ lao động. Đầu tiên là vội vàng tắt lửa, lấy ra hai cái đĩa lớn, giấy tiếp theo và gì đó trong tay cô đều bị lấy đi. Em muốn làm gì chứ? Nghiêm dẫn thần trầm giọng cất tiếng hỏi, bị anh trừng mắt. Kiều Vũ Tâm lúng ta lúng túng nói. Em, em chỉ muốn vớt mì ra, đặt ở trên đĩa rồi sau đó lại cho suốt thịt bằm cùng với cà chua em còn nấu giúp hải sản anh còn phải thích ăn nhất là mì ý Về rốt thịt bằm và giúp hải sản sao đi vào phòng khách ngồi em chờ một chút anh sẽ giúp em bôi thuốc sán bằng cá nhân còn không mau đi đi anh nhéo hai mắt lại thúc giục nhưng mà mì mì vẫn ở đây sẽ không chạy trốn được cô giật mình ngay người bờ dáng có một chút vô tuổi dưới cái nhìn sắc bén của người đàn ông rốt cuộc cũng thoáng phục hồi lại tinh thần Cô không chủ động đi về phòng khách, mà chờ nghiêm dẫn thần đặt hai cái điện lớn xuống bàn. tát sốt thịt bằm đang được nấu với lửa nhỏ đi, sau đó mới nắm lấy tay cô dẫn cô đi ra bên ngoài. Lúc này cô ngoan ngoãn đi theo anh, bị anh ấn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Anh mang hộp cấp cứu dùng trong nhà ra, lại lấy ra một chai thuốc sát trùng và một hộp băng cá nhân, nở quỷ ở trước mặt cô, thật là cẩn thận cầm tay cô bắt đầu xử lý miệng vết thương. Lực nắm của anh rất ôn nhu Giống như cô là bào bối dễ vỡ liên tiếp chạm vào làm đau tay cô Người đàn ông vừa bá đạo Vừa ôn nhu này luôn chạm vào nơi mềm mại nhất của trái tim cô Kiểu vỗ tâm lặng lẽ thở dài Hiểu được trong cuộc đời của mình Sẽ không bao giờ yêu thương người khác Giống như đã từng yêu anh Anh là duy nhất vướng bận duy nhất của cô Làm thế nào cũng chặt không thể nào đứt được Đang nghĩ cái gì thế Xử lý xong vết thương Nghiêm dẫn thận nâng lên khuôn mặt Tuấn tú mà thấp giọng hỏi, kiểu vỗ tâm lắc đầu mỉm cười. Không có gì cả, chỉ là cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chờ. Trở... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.